Đánh khách sạn Caravan Ngày 24 tháng 10 năm 1964 Khách sạn Caravan Một khách sạn sang trọng vào bậc nhất thành phố lúc bấy giờ bị đánh Không phải đánh ban đêm, mà là giữa trưa Người đánh, anh 7B Địa điểm đặt mình, phòng 514 Tò mò, thán phục Tôi tìm đến nơi thì nó không còn nữa. Khách sạn đã liên doanh với nước ngoài. Người ta đã đập để sửa chữa thành căn hộ cho thuê. Tôi hỏi, được biết giá phòng của căn hộ này trên ngàn đô la một tháng. Người có trách nhiệm, lẫn người không có trách nhiệm, đều không biết những vật một thời xây nên phòng truyền thống nổi tiếng của thành phố lúc bấy giờ đang nằm đâu. Tôi ngơ ngác tiếc rẻ. Ước gì Ngày ngày tôi vẫn đi làm qua đây Bây giờ caravan giống như một cái kho Nằm giữa quảng trường văn hóa Quảng trường lớn nhất thành phố Bên cạnh nó hai khách sạn liên doanh chọc trời hiện đại Thật là tương phản Tôi được biết Thành phố có quyết định giữ lại ba khách sạn người Pháp xây Được coi là kiến trúc Pháp Bây giờ nó cũng chỉ còn là cái xác Bên ngoài và bên trong đã khác xưa Kiến trúc Pháp cũng không còn Tình cờ Trên báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin Đoàn chiến sĩ biệt động ra thăm thủ đô Tôi thấy Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu cười rất tươi Bên cạnh hơn trực chiến sĩ Sĩ quan Trên ngực đầy ấp huân chương. Tôi đếm thử Trên ngực anh 7B có tới 17 chiếc Mừng quá Tôi gọi điện hỏi bộ chỉ huy quân sự thành phố Người ta cho tôi số điện thoại Số nhà Và như thế là tôi gặp được anh Tôi hỏi Thưa anh Bảy Anh đánh caravan như thế nào? Anh hỏi ngược lại Nè Làm cách nào anh biết tôi ở đây? Tôi cười Bí mật Chỉ biết nhà ông ở Bình Thạnh Nhưng gặp ông ở Gò Vấp Ai vậy? Bảy b bẽn lẽn thú nhận. Đó là đồng đội của tôi. Chúng tôi chiến đấu với nhau. Và trở nên... Tôi trở lại. Anh Bảy, làm sao anh lọt được vào caravan? Bảy b có nụ cười thật thoải mái, chân thành. Dường như nội lực của anh toát ra từ đôi mắt trong sáng, chân thật. Anh kể. Nói anh đừng cười. Tôi vốn là một thanh niên sống ở nông thôn, đường phố còn chưa thuộc, huống gì vô khách sạn. Anh nói tiếp, thời đó, muốn vô khách sạn, phải là hạng dân sang. Dân sang, dân thành thị, ngoài dáng đi, kiểu cách, còn phải có bộ vó cho ngon, anh biết chứ? Anh hỏi bất ngờ, tôi thú thật. Không, tôi không biết. Sao anh là ngoài quần áo thật bảnh, đầu uốn, chải kem láng có, răng phải bịt bạc? Tôi hỏi, thật vậy à? Ừ, khổ cho tôi, chính là từ một thanh niên nông dân chân lấm tay bùm, đùng một cái, biến thành dân ăn chơi, mà chơi sang mới chết chứ. Tôi hết sức ngạc nhiên, thật không? Thật! Ngoài ra phải có người quen. Cái khó nhất đối với tôi là không biết tiếng Anh. May quá! Chúng ta đã có sẵn người làm ở khách sạn. Tôi hỏi, ai vậy? Anh nắm bắt. Nhà anh ấy là cơ sở giấu vũ khí, còn anh ấy làm bồi ở khách sạn Continental, khách sạn đối diện với Caravan. Khách sạn caravan cao 10 tầng Nằm ở quảng trường rộng lớn trên đại lộ tự do Bây giờ là đường đồng khởi Thời Nguyễn Khánh là nơi vui chơi, nghỉ ngơi của bọn tướng tá Mỹ và chư hầu Mỗi lần, trước và sau khi đi càn quét ở vùng giải phóng Bọn chúng đều ăn nhậu tại đây Là một khách sạn sang trọng, phục vụ cho người nước ngoài Cố vấn Mỹ sang Việt Nam đều trú ở caravan Đại sứ quan Úc cũng đóng tại đây. Cuối năm 1963, Bộ Chỉ huy Y-4 Quân khu Sài Gòn Gia Định đã có lệnh đánh để cho bọn Mỹ và tay Sai biết rằng ở Việt Nam, ở trung tâm thành phố, không có nơi nào là an toàn cho bọn xâm lược. Chỗ nào cũng có quân ta và đánh caravan còn nhằm ủng hộ phong trào học sinh sinh viên, phong trào Phật giáo yêu nước của Sài Gòn. Quyết tâm của đội biệt động là đưa bọn Mỹ xuống đất. Nhưng muốn hất bọn chúng bay từ lầu 10, phải đặt khối thuốc nổ khổng lồ ở lầu 9. Lầu 9 năm đó hầu hết phòng đều đặt dài hạn. Bọn sĩ quan cao cấp Mỹ và các nước chư hầu bố trí từ lầu 6 trở lên. Khách sạn caravan thời ấy ít có phòng chống Phòng đều phải đặt trước Việc chọn phòng để đặt khối thuốc nổ rất khó khăn Chưa kể, việc bảo vệ cẩn mật cho khách sạn Bảo vệ trực tiếp gác cửa thang máy Và lối lên lầu là những người nước ngoài trung thành với Mỹ Dường như, với cách bố trí như vậy Đến con kiến cũng khó lòng vượt qua nổi Tháng 6 năm 1964 sau khi trinh sát kỹ lưỡng, đội biệt động của 7B vạch kế hoạch đánh. Trước hết, khối lượng thuốc nổ phục vụ cho trận đánh đã được tính toán chính xác. Thuốc nổ TNT loại dẻo có thể đánh ốp tường công hiệu rất lớn, nhưng đánh trong phòng kín hiệu quả sẽ lớn hơn. Lượng thuốc nổ cần phải có trên 37 kg. Kế hoạch vận chuyển được vạch ra, người của ta từ căn cứ Bình Tân Đưa dần từng kg theo tất cả các con đường Công khai và bí mật Đến nhà anh Nam Bắc Từ nhà anh Nam Bắc Ở dạch Long Vân Tự Bây giờ là phường 24 quận Bình Thạnh Được chuyển đến nhà bà Vũ Thị Lượng Bây giờ là nhà 335-77 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bà Lượng đào trong nhà một cái hố Để xuống chiếc khạp Đựng khối thuốc nổ cho trận đánh Đến cuối tháng 7 năm 1964, toàn bộ khối thuốc nổ theo yêu cầu đã được cất giấu bí mật. Hàng ngày bà lượng thăm chừng. Bà sợ ướt. Bây giờ, phải đột nhập vào khách sạn. 7B được năm Bắc, người của ta, mặc đồ bồi khách sạn Continental dẫn vào, lấy cớ Trần Quốc Bửu hẹn gặp ở lầu 9 để làm quen với trang thiết bị của khách sạn. Bắt đầu bằng chiếc thang máy. Nằm bắt hướng dẫn thao tác trong hai lần thang lên, xuống Vậy mà vẫn lóng ngóng Muốn thang lên, lại bấm xuống Cô Phượng, nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn Caravan Nhận được lệnh Nhiệm vụ ra cho cô Báo số phòng trống từ lầu 5 trở lên Ở khách sạn, người phục vụ phòng Chỉ biết phòng chống ở lầu của mình Không được sang lầu khác Nếu không được người quản lý phòng cho phép Muốn biết phòng chống ở các lầu khác là điều cực kỳ khó khăn và nguy hiểm Liên tục 2 tháng liền Cho đến đầu tháng 10 Tất cả phòng từ lầu 5 trở lên đều đầy ắp Thi thoảng có người trả Thì lập tức có người đến thuê Việc khẩn cấp Lệnh đánh đã có Bây giờ người quyết định trực tiếp là cô Phượng Khi cô báo có phòng chống Ngày qua ngày sốt ruột Cô đã có những hành động táo bạo. Hàng ngày cô khéo léo hỏi. Khi thì, nè, phòng lầu anh đầy hết chứ? Hoặc, bộ mới có người trả phòng hả? Điều đó, đôi khi người quản lý bắt gặp. Phượng bị họ nghi ngờ. 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 1964, cô Phượng báo cho tổ. Phòng 514 đang chống. Lệnh chiến đấu được phát ra. 7B sấy tóc, trải Priantin bóng lộn, răng đã bịt bạc, đeo găng tay, tay sách chiếc túi của hãng hàng không Việt Nam. Đúng 12 giờ, anh bước vào sảnh tiếp tân đăng ký thuê phòng. Tôi là Lê Văn Thành, cần vụ cho Đại tá Jim. Tên Jim đã về Mỹ. Anh phải đóng vai lính cần vụ của tên đại tá Mỹ Anh đã được cho biết Cô tiếp tân giờ hỏi Thưa, ông đại tá đã đến Dạ chưa, tôi đến thuê sẵn Khi nào ông ta đến? Có thể... mai Ông ấy đang vào bệnh viện Chúng tôi từ buôn mê thuộc về Đà Lạt Bị Việt Cộng đánh Đại tá bị thương nhẹ ở chân Người tiếp tân trố mắt Họ có cảm tình với anh Thế à Còn ông không sao chứ Tôi chỉ bị xước ra Thưa đại tá James ở phòng nào Đây Phòng 514 Ông viết tên vào cùng với tên của đại tá Bảy bê lo quá Vốn không biết tiếng Anh Anh nói Tôi chỉ giữ phòng Đại tá đến Tôi được về nhà thăm vợ Vậy thì Ông viết tên ông vào thẻ này 7B viết xong liền nói với cô Tiếp Tân Tôi đi lấy đồ của đại tá Đang để ở bệnh viện Cộng Hòa Vâng Ông đi Tiền phòng thanh toán Sau khi trả phòng Dạ cảm ơn Anh bước ra Hai tên lính da đen Ngật đầu trào Nguyện miệng Hàm răng tương phản với đôi môi dày Đen kịt như trắng hơn Bảy b thuê taxi Đi đến ngã tư đường Pasteur Hồng thập tự Đổi xe Đi thẳng đến nơi ba khối thuốc nổ Đã cho sẵn vào ba chiếc vali Loại sang đang chờ Cùng lên xe trở lại khách sạn Có một thiếu nữ lộng lẫy xinh đẹp Trời đổ cơn mưa rất to Bảy bê ngồi trên xe Chợt nắm tay người thiếu nữ. Nàng rung rung, bóp chặt tay anh. Cả hai không nhìn nhau, nhưng họ đều hiểu. Ở phía trước xe, họ đang đi về hướng mục tiêu. Thưa cô, đây là người tình của đại tá. Bảy Bê giới thiệu cô gái. Gần như tất cả những người ở trong quầy tiếp tân ngước mắt nhìn nàng. Từ đầu tóc bum bê gọn, đôi mắt tròn, hơi hiếng, mặt trái xoan. Mũi dọc dừa Nàng rất xinh Chiếc áo sơ mi kẻ sọc Bỏ vào bên trong chiếc quần tây Loại vải đắt tiền Ống túm đúng mô đen dân xịn Trên tay đeo chiếc đồng hồ Wiler Loại sang nhất thành phố Mọi người đang soi mói cô gái Bảy bê nhanh trí. Theo lệnh ngài đại tá Tôi dẫn cô Minh đến Để giới thiệu với các chị Ông James ra viện Cô sẽ đến cùng với ngài Cô gái lạ xuất hiện Những tên bảo vệ khách sạn Nhìn không chớp mắt Dường như nàng xuất hiện Với dáng trẻ trung Nở nang Hấp dẫn Làm cho không khí đỡ ngột ngạt Nhưng cũng làm cho các cô gái Ở quầy tiếp tân khó chịu Ghen ghét Bảy bê nhạy cảm Tháo gỡ Anh nói với cô tiếp tân Thưa cô Cô Minh có phải làm giấy tờ gì không? Không cần Anh cho cô ấy về, chờ ngài đại tá. Chiếc taxi vẫn chờ. Bảy b trả tiền xe, tiễn cô gái rồi bước vào khách sạn. Người bồi để ba chiếc vali ngay chân cầu thang máy, kế bên tên bảo vệ da đen, hỏi. Thầy đem đồ lên phòng nào? Phòng 514 Ba chiếc vali không nặng lắm, nhưng khối thuốc nổ vốn được cấu tạo gọn. Cho nên việc chèn, tấn những vật phụ, làm cho nó cân bằng, được tính toán hết sức chính xác. Tất cả đều được khóa cẩn thận. Những người bồi nhanh chóng mang nó lên phòng. Bảy bê còn nấn ná quan sát. Anh bước vào phòng. Cửa vẫn mở sẵn. Những người bồi có ý chờ. Tình huống ngoài dự kiến. Anh chưa nghe nói tới. Anh Nam Bắc cũng không nhắc. Anh suy nghĩ rất nhanh. Nếu bị lộ, thì cảnh sát hoặc an ninh đã bắt anh. Anh liếc nhìn người bồi cao lớn. Anh thoáng thấy họ nhoẻn miệng nửa chừng. À, họ đòi cho họ tiền khuân vác. Lập tức, bảy bê thò tay vào túi quần. chiếc đồng hồ Wiler vũ khí định giờ tự tạo được tháo kim dây và kim giờ chỉ giữ lại kim phút được khoan một lỗ trên mặt kiếm trên đó có một que bằng đồng cắm xuyên vào mặt đồng hồ nối với sợi dây điện gắn với một đầu của hai cục pin tiểu ở đít đồng hồ được hàn với một sợi dây nối với một đầu pin bên kia kim phút trên mặt chiếc đồng hồ vẫn chạy khi kim chạm vào chiếc que đồng mạch điện được đóng, khối thuốc nổ sẽ bốc cháy. 7b đóng cửa phòng, chuẩn bị vũ khí. Ba khối thuốc nổ rác vào, gây nên tiếng động khá lớn. Phía trên đầu, tầng lầu trên có vài tiếng động nhỏ. Lo việc lắp ráp của anh có thể bị lộ. 7b đảo mắt, anh kéo ba chiếc vali vào trong toilet, xả nước mạnh vào bồn tắm để tính nước chảy có thể làm giảm tiếng động do anh gây ra. Trong khi 7B hoàn thành việc lắp khối thuốc nổ vào trong tủ đựng quần áo phòng 514, thì trên lầu 10, rất đông khách tập trung ăn uống. Tiếng cười nói ồn ào. Khối thuốc nổ đã hướng về phía xứ quán Úc. Nó sẽ nổ cùng một lúc. Toàn bộ lầu 5, lầu 6 trở lên sẽ bị phá hủy. 7B định giờ cho mình nổ là 21h30 ngày 23 tháng 10 năm 1964. Rất cẩn thận Xem lại hệ thống điện Đồng hồ đang chạy Chiếc kim phút nhích dần sang phút thứ năm Anh mặc quần áo Đàng hoàng ra thang máy Xuống sảnh tiếp tân Chào em Dạ Chào ông Tôi đi ra ngoài băng cánh tay bị thương Nếu bạn tôi không giữ Tôi sẽ về Bảy b bước ra cửa Đi bộ ra phía đường Hai Bà Trưng Bên quán nước Minh Nguyệt, cô gái xinh đẹp, chiến sĩ biệt động lấy tên là Minh, làm người tình của đại tá James đang chờ. Theo kế hoạch, còn 15 phút nữa, khối thuốc sẽ nổ tung khách sạn caravan, 7B nháy mắt. Minh Nguyệt rời quán, cả hai thuê xe ra ngoài ô, lòng mừng vui khôn tả. Họ nắm tay nhau, và 7B ngủ một giấc ngon lành cho đến 7 giờ sáng. Anh gọi chú bé bán báo, lướt nhanh trên trang nhất tờ buổi sáng. Vẫn là các hoạt động của Sài Gòn. Bên góc dưới đăng tin, du kích tấn công vào quân đội ở Phong Điền. Anh lật nhanh tất cả các trang báo ở các tiết lớn, nhỏ, đều không có. Chẳng lẽ... 7B quyết định kiểm tra. Anh thuê taxi cùng với Minh Nguyệt chạy vòng qua khách sạn trên đường tự do. Dòng người và xe cộ vẫn như mọi ngày. Chiếc taxi vòng qua đường Thái Lập Thành. Khách sạn Sài Gòn sừng sững, vẫn nhộn nhịp. Từ khách sạn Sài Gòn, anh nhìn qua caravan vẫn lộng lẫy. Người công nhân chăm sóc ở phía sau đang bình thản tỉ từng chiếc lá vàng. Chẳng có dấu hiệu gì hoảng hốt. Anh cho xe ra đường Hai Bà Trưng, vòng phía sau tòa nhà Quốc hội. Đi ngang khách sạn Continental Ở phía trước Khách ra vào tấp nập Không có bất kỳ hiện tượng gì bất bình thường 7B phân vân Chẳng lẽ khối thúc nổ bị hư Hay là bọn Mỹ đã biết Và vô hiệu hóa Bây giờ Nếu đi vào khách sạn Có thể bị bắt ngay Anh là một thử nghiệm 7B xuống xe Nói với người tài xế Anh dừng một chút Tôi có việc cần gọi điện thoại về nhà. Dạ. 7B bước vào một gian nhà, có chiếc điện thoại công cộng. Anh dở thẻ khách sạn, số điện thoại tiếp tân ở bên dưới. Anh gọi. Giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia. Alo, khách sạn Caravan kính chào quý khách. Alo, cho tôi nói chuyện với ông Thành ở phòng 514. Cô tiếp tân nhiệt tình Thưa ông Ông Thành đi băng tay từ tối hôm qua Có lẽ ông ấy ngủ ở nhà bạn Ông có nhắn gì không? Bảy Bê suy nghĩ rất nhanh Anh nói Cô nhắn có đốc tờ Nguyên gọi Ông Thành về gọi cho tôi Có việc cần Dạ Xin chào tạm biệt Vậy là không lộ Không có việc gì xảy ra anh ra xe trở lại tiệm bánh Jivan ở đường Lê lợi trả tiền đi bộ về khách sạn còn Minh Nguyệt trở lại nhà một cơ sở của đội gần cầu bông thưa ông cô tiếp tân non đà có bạn ông là đốc tờ nguyên gọi nói ông gọi lại có việc cần cảm ơn cô bảy bê nhẹ nhõm mọi việc ở khách sạn vẫn bình thường Anh bước vào thang máy, tiếng quạt gió trong thang máy chạy ro ro, thổi những làn gió thoang thoảng vào mặt mát rượi. Bảy bê liếc nhìn hàng số nhảy liên tục. Hết số 1, đến 2, 3, 4, lầu số 5, thang rừng, cửa mở. Anh bước ra, vội vã đi về phòng 514. Trời ơi, sao Kim Phút lại dừng ở đây? Chỉ chạy có 20 phút, nó dừng lại cách dây chốt bằng đồng đóng mạch điện vừa đúng 5 phút. Bảy b nghĩ ngay, có lẽ do đồng hồ xấu, anh tháo dây điện, vặn cốt, đưa lên tai, tiếng máy chạy lạch sạch lại tiếp tục. Chiếc đồng hồ định giờ đã chạy tốt, Bảy b nhìn đồng hồ trên tay quyết định nối dây điện và cho chiếc kim phút chỉ cách cốt đồng đóng mạch điện vừa đúng 15 phút. Như vậy, 10 giờ 45 phút, khối thuốc nổ sẽ phát hỏa. Mọi việc chuẩn bị lại cho kiếp nổ đã xong, anh rời phòng vào thang máy. Chiếc thang dùng mình chuyển động. Nhìn lại, chưa mặc chiếc áo vest Anh phân vân, chiếc đồng hồ trên tay đã chỉ 10 giờ 37 phút. Còn có 8 phút, chỉ cần thang máy trục chặt, không mở hoặc mất điện nửa chừng. Chiếc đồng hồ định giờ vẫn cần mẫn chạy đều. Nó nhích dần. Nhích dần. 7B, dù biết nguy hiểm, vẫn dứt khoát trở lên. Anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận đánh. Không được sơ hở để lộ tung tích hoặc bị bắt. Đây là trận đánh đầu tiên của thành phố vào các khách sạn. Phải thắng để tiếp tục những trận đánh sau này. Lần này, nếu không nổ, đêm nay sẽ đánh trực tiếp. Anh sẽ tự tay châm điện vào khối thuốc nổ. Cửa phòng 514 vừa mở. 7B không kịp đóng cửa. Anh nhào tới. Chiếc đồng hồ định giờ chỉ còn có 3 phút. Chiếc kim phút và chốt đồng chỉ còn một khoảng hở măng manh. Ôi! May quá! Hai tay 7B cầm hai đầu dây điện. Những vòng sắn vừa rời ra. Anh như từ trên không rơi xuống vực sâu, chơi với may mắn tay chạm được thân cây cúm mạng. 10 giờ 40 phút mọi việc đã xong. Bảy bê nhìn khắp căn phòng, chiếc giường chưa có ai nằm, tấm ráp vẫn thẳng, ba chiếc vali xếp bên ngoài tủ đựng quần áo, đèn trong phòng sáng trưng, bức tranh sân dầu vẽ một người mẹ nâng trên tay em bé, xa xa là bầu trời xanh thẫm. Anh hiểu người vẽ bức tranh. Mong muốn hòa bình và hạnh phúc cho con trẻ Cuộc chiến đấu của anh Ước vọng của cả dân tộc anh Đấu tranh cũng vì tương lai cho con trẻ Bọn xâm lược phải rút khỏi đất nước này Để cho nhân dân Việt Nam được sống như bao dân tộc khác Bảy bê mặc áo Khóa cửa Và bước ra Anh đến quầy tiếp tân Gửi chìa khóa Đi ra ngoài Trời nắng gắt Trên bước rào Băng qua đại lộ tự do Đã ở đầu đường Nguyễn Huệ 7B sửng sốt Xe vòi rồng của cảnh sát Ở tòa đô chính Anh nhìn dọc đến Lê Lợi Đoàn biểu tình đông hàng ngàn người Từ bùng binh chợ Bến Thành Đang đi về phía vòng xoay Sau này, anh được biết Đó là đoàn biểu tình dựng tượng bia Quách Thị Trang Bỗng, một tiếng nổ vang trời Anh nhìn lại Khói bay cuồn cuộn Lòng khớp khởi. Bảy bê vẫy một xe taxi rục. Đi khỏi đây ngay. Chiếc xe nhanh chóng chạy dọc đại lộ Nguyễn Huệ ra bờ sông, đi về phía quân cảng. Anh liếc nhìn khói cuồn cuộn ngút trời. Khách sạn caravan chìm trong khói. Chiếc xe lao nhanh dọc đường Đinh Tiên Hoàng. Đến cầu bông. Minh Nguyệt đã đứng sẵn. Anh đón Nguyệt theo con đường riêng về căn cứ. Mấy hôm sau, từ các báo ở Sài Gòn và Trinh sát chúng ta được biết trận đánh diệt trên 50 tên Mỹ và tay sai có tên thiếu tá phó lãnh sự Úc bị thương làm sập 43 phòng bọn Mỹ và tay sai vô cùng hoang Mang phong trà học sinh sinh viên và Phật giáo nhờ kết quả của trận đánh tăng cường hoạt động và nhờ có kinh nghiệm của caravan mà hàng loạt mục tiêu Metro nơi bọn sĩ quan không quân Mỹ và chi hầu bị đánh rồi spring năm 1967 đội năm biệt động địch tiên dương anh hùng lực lượng vũ trang Viết bài này, tôi đã đến nhà bà Vũ Thị Lượng, tôi quan sát nơi bà cất giấu khối thuốc nổ và nghe kể về hành động anh hùng của bà. Tôi biết rõ, toàn bộ ngôi nhà của bà, chỉ cần 500g thuốc nổ sẽ không còn mảnh nào nguyên vẹn. Và bà cũng đã hiểu, 37kg thuốc nổ ở dưới sàn nhà bà, chỉ một sơ ý nhỏ, có thể gần trăm ngôi nhà xung quanh sẽ bị san bằng. Tôi đứng lặng trước ngôi nhà của bà Cảm phục sự hy sinh thầm lặng của một người mẹ Việt Nam Nhờ có bà Những người như bà Chúng ta mới có cả cơ đồ như ngày hôm nay Hàng ngày Tôi vẫn đi làm qua khách sạn Caravan Nơi mà chiến công anh liệt của các chiến sĩ biệt động Đã làm cho quân thủ khiếp đảm Tôi vẫn nhớ phòng 514 Một thời là địa chỉ đỏ của thành phố những người khách châu Âu, người úc, người nhật, người mỹ rất đổi tự hào được ở phòng này. tôi cũng biết hồi nó còn là phòng truyền thống gần như khách đăng ký ở thường xuyên thậm chí có nhiều người giận vì đã đăng ký nhiều lần mà không được ở. ôi ở new york chỉ có một bàn chân của người lính anh xâm lược còn lại trên bờ biển mà người mỹ lưu giữ. Để hàng năm có hàng triệu khách du lịch đến tham quan Chúng ta đã mất nhà hàng Mỹ Cảnh Ước gì Thành phố khôi phục phòng 514 Ở khách sạn Caravan Để cho con cháu mai sau Có chỗ để mà tự hào rằng Ông cha chúng Những người chiến sĩ biệt động của thành phố Đã làm nên những chuyện thần kỳ Đánh cho bọn Mỹ những trận kinh hoàng Dung chuyển cả thế giới Khi ấy Chắc chắn rằng Con cháu chúng ta Cảm ơn biết bao ông cha chúng Không vì đồng tiền Dù là đồng tiền đó đáng giá như thế nào Để giữ gìn truyền thống của dân tộc Việt Nam